Trong tiệm cầm đồ, nàng ngồi trước bàn nhìn Diệp Huyền. Không phải ngươi biết nấu ăn sao? Nấu gì đó để ăn thử đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Bây giờ nữ nhân này đang tức giận, không nên chọc vào nàng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã nấu xong một bàn thức ăn. Tiểu đạo gắp một miếng thịt nạc nếm thử, sau đó cười nói. Thực sự rất ngon. Diệp Huyền nhìn Tiểu đạo. Ngươi đang giận sao? Tiểu đạo lắc đầu, không phải giận ngươi, chỉ là hơi cảm khái thôi. Diệp Huyền hỏi, cảm khái gì? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyền, người có biết ác ma là gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu Đạo cười nói, ác ma này thật ra hơi tương tự với kiếm tu các ngươi, đầu là chủ nghĩa duy tâm, bọn họ cũng không che giấu sự tà ác trong lòng mình, bọn họ muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy. Đương nhiên, kiếm tu và ác ma vẫn có bản chất khác nhau. Đại đa số kiếm tu đều sẽ có điểm giới hạn của mình, nhưng ác ma thì lại không có. Bọn họ càng phóng thích dục vọng của mình thì thực lực lại càng cường đại. Bọn họ không có nhân tính, không có đạo đức, không có lễ nghĩa liêm sỉ, trí tà, trí ác. Nói xong, nắng lắc đầu, năm đó thánh chủ đời thứ nhất của thánh tộc tìm đến ta. Ta vốn dĩ đã từ chối vì không muốn quản chuyện thế gian này, nhưng hắn ta đã làm ta cảm động. Diệp Huyền hỏi, làm cảm động như thế nào? Điều đạo nhìn Diệp Huyền, ngay từ đầu ta cho rằng thế gian này không có người tốt thuần túy, nhưng ta sai rồi. Trên thế gian này có người xấu thuần túy, cũng có người tốt thuần túy. Hắn ta đến cầu xin ta tương trợ, không phải vì mình, cũng không vì thánh gia, mà là vì vô số chúng sinh lúc ấy. Người không cách nào tưởng tượng, hắn ta cường đại như vậy mà lại quỳ gối trước cửa nhà ta khoảng một tháng. Diệp Huyền chậm giọng nói, hắn ta thật sự không phải vì mình hay gia tộc của mình sao? Tiểu đạo cười nói, ngươi cho là có, người có thể lừa gạt ta sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua rồi nói, hẳn là không có. Lừa gạt nữ nhân này sao? Hẳn là không ai có thể lừa được nàng. Hắn không biết nữ nhân này thực lực ra sao, dù sao thì hắn cũng khẳng định đánh không lại. Về phần chỉ số thông minh của nữ nhân này, trước mắt mà xét thì chỉ số thông minh của nàng cũng không thấp chút nào. Tiểu đạo lại nói, lúc này hậu nhân của hắn ta tới tìm ta, ta vốn còn muốn giúp một ven, nhưng hiện tại xem ra, ác ma này hẳn là sắp xuất thế. Diệp Huyền chậm giọng nói, tiền bối, người cũng không phải là người nhỏ mọn, chọn không giúp là vì nguyên nhân khác có đúng không? Tiểu đạo cười nói, sao người biết ta không phải là người nhỏ mọn? Diệp Huyền nói, trực giác, tiểu đạo lắc đầu, thật ra người còn sống vui vẻ là trọng yếu nhất, Ta cũng như vậy. Chính mình vui vẻ là quan trọng nhất. Đương nhiên sợ dĩ lựa chọn không giúp còn có một nguyên nhân. Đó chính là thánh chủ hiện tại đã không phải là vị thánh chủ lúc trước. Vị thánh chủ lúc trước nhân nghĩa vô song mà vị hiện tại này... Nói xong, nàng lại lắc đầu. Thôi bỏ đi. Việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Mặc bọn họ đi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói nếu ác ma xuất thế sẽ ra sao? Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền Ngươi sợ gì? Dù sao, người đầu tiên ác ma tới tìm khẳng định sẽ không phải ngươi. Mí mắt của Diệp Huyền hơi giật. Bọn họ tới tìm ta để làm gì? Ta lại không trêu chọc bọn họ. Tiểu đạo cười nói, thư ốc. Diệp Huyền trầm giọng: Không đến mức đó chứ. Tiểu đạo cười ha ha. Diệp Huyền ơi là Diệp Huyền. Ngươi cũng biết, nếu như không phải vì một số nguyên nhân, thì ta cũng muốn có thư ốc của ngươi. Thư ốc của ngươi thật sự không đơn giản, có tác dụng rất lớn đối với ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ngày sau nếu như ta mở thư ốc, nếu vật trong đó hữu dụng đối với ngươi, ta có thể cho ngươi. Tiểu đạo lắc đầu, đừng hứa hẹn với ta, ngày sau khi ngươi biết bên trong là gì, ngươi lại nói với ta những lời này thì ta tin, hiện tại ngươi nói gì ta cũng sẽ không tin. Còn nữa, đừng nghĩ kiếm được lợi ích từ chỗ ta, ngươi rất quỷ quyệt, ta cũng không tin những gì ngươi nói. Diệp Huyền... Lúc này, tầng thứ chín đột nhiên cười nói, nữ nhân này nhìn rất thấu đáo, tiểu tử, ngươi chắc chắn muốn mưu lợi từ người ta. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, tiền bối, ta ở trong lòng ngươi, là người như vậy sao? Tầng thứ chín nói, không, ngươi còn vô sỉ gấp một trăm lần do với ta nghĩ, ngươi là người vô sỉ nhất mà ta từng gặp, vì vậy tất cả bọn họ đều nghĩ rằng ngươi là tiên tri chuyển thế, nhưng ta không nghĩ như vậy, một trăm tiên tri cộng lại cũng không dày ra mặt như ngươi. Diệp Huyền… Lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi thay ta trông cửa hàng một chút. Diệp Huyền vội nói, tiểu đạo cô nương muốn đi đâu? Tiểu đạo nhún vai, đi làm chút chuyện nhỏ, cho ta trở về, sẽ dẫn ngươi đi tinh hà giới dạo chơi, mở mang tầm mắt của ngươi, nếu không thì ngươi quá phèn. Diệp Huyền… Tiểu đạo sắp rời đi, lúc này Diệp Huyền vội vàng nói, nếu như có người đến cầm đồ thì làm sao bây giờ? Tiểu Đạo phất phắt tay, người tự mình xem sao mà làm, nói xong, nàng cũng không có quay đầu lại mà biến mất ở phía xa xa, nhưng rất nhanh, phía xa đã truyền đến một giọng nói, thức ăn không tệ, thức ăn không tệ, Diệp Huyền lắc đầu nhìn bàn, lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào Tiểu Đạo đã ăn hết thức ăn, hắn cất bát đũa đi, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đi tới phía sau quầy, tiền bối, người nói xem, Tiểu Đạo này rốt cuộc là ai? Từ thời cổ đại đến bây giờ, dường như không có điều gì nàng ta không biết. Tầng thứ chín nói, không biết. Có điều, có một điểm có thể xác định, đó chính là nàng ta tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Huyền nói, nàng ta có phải là người không? Tầng thứ chín, không xác định. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không xác định được sao? Tầng thứ chín nói, ngươi cũng đừng để ý nhiều như vậy. Chỉ cần tạm thời nàng đối với ngươi không có ác ý là được rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lúc này, một lão già đi vào. Lão già nhìn Diệp Huyền. Tiểu đạo cô nương đâu? Diệp Huyền nói. Nàng ta đi làm chút việc, bảo ta trong cửa hàng. Lão già ngần người sau đó nói. Tiểu hữu là... Diệp Huyền chớp chớp mắt sau đó nói. Ta là ca ca của tiểu đạo cô nương. Nàng ta vừa nhận ta làm ca ca. Lão già... Tầng thứ 9 đột nhiên nói. Người không sợ bị đánh chết sao? Trong tiệm cầm đồ, lão già nhìn Diệp Huyền. Ca ca sao? Trong mắt hắn ta có chút nghi hoặc, rõ ràng là không tin lắm. Diệp Huyền Đường Hoàng nói, đúng vậy. Lão già lắc đầu, tiểu hữu, nếu như tiểu đạo cô nương để ngươi ở lại chỗ này, nghĩ đến cũng chắc chắn có quan hệ không tầm thường với ngươi. Có điều theo ta được biết, nàng ta chưa bao giờ có ca ca gì cả. Hơn nữa, thân phận của nàng ta đặc thù, mà ngươi trẻ tuổi như vậy cũng không phải là người của thời đại cũ, cho nên ngươi hẳn chỉ là bằng hữu của nàng ta thôi, có đúng không? Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, chuyện này không dễ lừa nha. Lúc này, lão giả cười nói, tiểu hữu, tiểu đạo cô nương có nói khi nào trở về không? Diệp Huyền lắc đầu, không có, nàng ta bảo ta trông cửa hàng, nếu như tiền bối có gì cầm cố thì cũng có thể tìm ta. Lão giả nhìn thoáng qua hắn, do dự một chút hỏi, ngươi sao? Diệp Huyền đường hoàng nói, tiền bối không tin ta sao? Lão giả gật đầu, Diệp Huyền... Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên cười nói, tiểu tử, ngươi đừng lừa gạt người ta, thực lực của lão già này sợ là còn trên cả bạch y nam tử. Chút suy tính nhỏ này của ngươi, mà muốn lừa người ta, ngươi thật sự cho rằng người ta ăn chay sao? Diệp Huyền gật đầu, thật sự không dễ lừa. Lão già đột nhiên nói, tiểu hữu, có ngại nếu như ta ở lại đây chờ tiểu đạo cô nương không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, không ngại, tiền bối, mời ngồi. Lão già ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn ta đi tới bên cạnh ngồi xuống. Diệp Huyền thì vội vàng pha cho lão già một ấm trà. Lão già cũng không dám sơ xuất, vội vàng cảm ơn. Hắn ta nhẹ nhàng uống một hớp rồi nhìn Diệp Huyền. Tiểu hữu tuổi trẻ như vậy đã đạt tới phàm kiếm, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Diệp Huyền lắc đầu, chỉ là vừa mới nhập phàm, không đáng nhắc tới. Lão già cười nói, «Thế đã là quá giỏi rồi». Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, mạo muội hỏi, người tới cầm cố hay là tới tìm tiểu đạo cô nương hỗ trợ? Lão già trầm giọng nói, cả hai. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương cũng không giúp người khác. Lão già thấp giọng thở dài, mặc kệ như thế nào thì cũng phải thử xem. Diệp Huyền gật đầu, chúc tiền bối may mắn. Lão già nhìn hắn, tiểu hữu cùng với tiểu đạo cô nương là sao? Diệp Huyền cười nói, xem như là bằng hữu đi, nàng ta đã giúp ta không ít. Lão giả do dự một chút sau đó nói, đã giúp người không ít sao? Diệp Huyền gật đầu, chuyện này cũng không lừa gạt tiền bối, nàng ta quả thật đã giúp ta không ít. Người kia nhẹ giọng nói, xem ra quan hệ giữa tiểu hữu và tiểu đạo cô nương không tầm thường. Diệp Huyền chỉ cười mà không nói gì. Kế tiếp, hắn bắt đầu tán gẫu với lão giả. Vẫn luôn hỏi thăm chuyện này chuyện nọ mà lão giả hiển nhiên cũng biết ý đồ của hắn. Thường thì đều sẽ trả lời, hiển nhiên hắn ta cũng muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Huyền. Thánh bảo, sau khi Diệp Huyền và Tiểu Đạo rời đi, Thánh chủ Thánh gia, Thánh Thiên dẫn theo một đám cường giả Thánh gia đi tới trước một vực thẳm, đứng ở trên vực sâu nhìn xuống chỉ thấy một mảng đen kịt, tựa như một cái động đen to lớn, mà ở đáy vực sâu này có thể nghe rõ được một tiếng thở dốc nặng nề, ác ma ở đáy vực sâu này phong ấn một ác ma đến từ thời cổ đại. Đương nhiên, hiện giờ đã có rất ít người biết ác ma đáng sợ này, nhưng thánh tộc thân là người phong ấn ác ma lại cực kỳ rõ ác ma đáng sợ như thế nào. Thánh thiên nhìn phía dưới, bên cạnh, hắn ta có 12 lão giả mặc trường bào màu vàng, trong tay 12 người đầu nắm một quyền cổ tịch màu vàng. Lòng bàn tay thánh thiên mở ra, bị ngạn đau xuất hiện trong tay hắn ta. Hắn ta nhìn phía dưới, mặt không đổi sắc. Phong! Lời vừa dứt, hai lão giả phía sau hắn ta đột nhiên mở cổ tịch màu vàng ra, sau đó bắt đầu đọc. Rất nhanh, những tia sáng màu vàng từ cổ tịch bay ra mà bỉ ngạn đau trong tay thánh thiên đột nhiên bay ra. Những tia sáng vàng bắt đầu hội tụ bên trong bỉ ngạn đau, bị ngạn đau rung lên dữ dội. Ngay sau đó, những luồng sức mạnh thần bí vọt tới vực sâu. bỉ ngạn đau, đặc điểm lớn nhất của bỉ ngạn đau chính là có thể làm suy yếu ác ma chi lực. Năm đó, Tổ tiên Thánh ra chính vì đi tìm tiểu đạo mượn đau này mới chế phục được ác ma. Trên vực sâu, 12 lão giả nhanh chóng niệm kinh văn trong cổ tịch. Bên vực sâu có một luồng ánh sáng vàng bao trùm mà bên trong bị ngạn đau có sức mạnh thần bí không ngừng vọt xuống vực sâu. Dần dần tiếng thở dốc dưới đáy vực sâu càng ngày càng nhẹ. Thấy cảnh này, sắc mặt thánh thiên nhất thời thàn lòng. Tổ tiên thánh gia vì thiên hạ mà phong ấn ác ma này, nhưng tổ tiên thánh gia lại chưa từng nghĩ tới đời sau sẽ như thế nào. Hiện tại, Thánh Thiên không nghĩ đến Thiên Hạ mà chỉ nghĩ đến Thánh Gia hiện giờ, vì nếu ác ma này xuất thế, Thánh Gia nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu. Dù sao, Thánh Gia hiện tại cũng không có thực lực cường đại như tổ tiên. Khoảng chừng một canh giờ sau, dưới đáy vực sâu, tiếng thở dốc của ác ma đã biến mất mà toàn bộ miệng vực sâu đều bị luồng ánh sáng vàng bao phủ. Thánh Thiên búng ngón tay một cái. Hiện tại bị ngạn đau lơ lửng trên luồng ánh sáng vàng. Nó rung động dữ dội Từng luồng sức mạnh cường đại tựa như thủy chiều vọt tới vực sâu. Lại qua một canh giờ, mười hai lão già thu hồi cổ tịch. Tại miệng vực, Thánh Thiên nhìn phía dưới và mỉm cười, còn dễ dàng hơn tưởng tượng của ta. Vậy sao? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ đáy vực sâu. Nghe được giọng nói này, sắc mặt của mọi người trong sân lập tức thay đổi. Thánh thiên nhìn chằm chằm vực sâu, hắn ta đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này toàn bộ vực sâu rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cường đại phóng lên trời, luồng ánh sáng vàng lơ lửng bên ngoài vực sâu nổ tung, cùng lúc đó bị ngạn đau cũng hóa thành cho tàn. Không chỉ như thế, 12 lão giả còn chưa kịp phản ứng thì đầu bọn họ đã bị một bàn tay đỏ như máu giữ chặt. Ngay sau đó, 12 cái đầu nổ tung như dưa hấu. Thánh thiên thay đổi sắc mặt, điên cuồng bạo đuôi. Lúc này, trên vực sâu, đột nhiên xuất hiện một màng xương mù màu đen. Trong xương mù màu đen có một đôi mắt đỏ tươi đột nhiên xuất hiện. Ác ma! Ác ma nhìn thánh thiên xa xa cười nói. Người khẩn trương gì chứ? Ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Thánh thiên nhìn trầm chầm, chầm ác ma, ngươi đột phá phong ấn. Ác ma cười ha hà, tạm thời vẫn chưa, có điều hẳn là sắp rồi. Còn nữa, nếu ngươi muốn phong ấn ta, thì hãy dùng chút bản lĩnh thật sự, chứ đừng dùng một thanh đao cùn như vậy. Thánh thiên trầm giọng nói, nằm đó chính tổ tiên đã dùng thanh đao cùn này để phong ấn ngươi. Ác ma nhìn bầu trời, ngươi sai rồi, thứ phong ấn ta không phải thanh đao mà là tổ tiên của ngươi cùng với tiểu đạo cô nương kia. Tiểu đạo cô nương, Thánh Thiên mí mắt hơi giật. Chính mình đã đắc tội với người ta. Ác mà cười nói, so với tổ tiên của ngươi, ngươi không phải tệ hơn một chút thôi đâu. Tuy là kẻ thù với tổ tiên của ngươi, nhưng ta tôn trọng hắn ta. Có điều tôn trọng thì tôn trọng. Thù nên báo, vẫn phải báo. Thánh Thiên trầm giọng nói, ngươi dám đi tìm tiểu đạo cô nương báo thù không? Ác mà lắc đầu không dám. Nói xong, hắn ta nhếch miệng cười. Sao người không hỏi ta có dám tìm ngươi báo thù hay không? Thánh thiên nhìn trầm chầm, chầm vào ác ma không nói gì. Trên vực sâu, ác ma tham lam hít sâu một hơi. Không khí trong lành đã lâu không được hưởng rồi. Nếu như lại cho ta một cơ hội, nằm đó ta nhất định sẽ khiêm tốn làm người. Cái giá của sự kiêu ngạo quá lớn. Nói xong, hắn ta nhìn thánh thiên. Các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta đi xa. Thánh tộc gà chó không thà. Nói xong, hắn ta lui thẳng xuống đáy vực sâu, xa xa, sắc mặt thánh thiên vô cùng âm trầm. Một lát sau, hắn ta đột nhiên nói, liêm nhi, theo ta đến tiệm cầm đồ thiên đạo. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Tiệm cầm đồ thiên đạo, Diệp Huyền còn đang tán gẫu với lão giả. Hai người càng nói chuyện càng hợp dơ, mà lúc này hai người cũng đã quen biết nhau. Lão giả trước mắt này tên là Nguyên Nhất, là Tông Chủ đến từ Thái Nhất Tông. Thái Nhất Tông nằm ở Thái Thượng Giới, nơi đó tự thành một giới, mà Thái Nhất Tông lịch sử lâu đời vì bọn họ đã tồn tại từ thời cổ đại. trải qua hai lần ngũ duy kiếp, mà lần này Nguyên Nhất tìm đến Tiểu Đạo là vì Thái Thượng Giới xảy ra vấn đề, hy vọng được nàng hỗ trợ. Đối với Diệp Huyền, Nguyên Nhất cũng có ý lấy lòng Tiểu Đạo để Diệp Huyền ở đây trong cửa hàng, quan hệ này khẳng định không tầm thường. Lúc này có hai người đột nhiên đi vào, người đến chính là Thánh Thiên và Thánh Liêm, thấy hai người này, Diệp Huyền sững sốt, người thánh tộc này sao lại tới đây? Thánh Thiên nhìn thoáng qua Nguyên Nhất, sau đó nhìn Diệp Huyền, hắn ta do so dự một chút sau đó nói: "Tiểu Hữu, tiểu đạo cô nương đâu?" Diệp Huyền mặt không đổi sắc, vấn đề này phải trả tiền. Lúc này, tầng Thứ 9 đột nhiên bật cười, Nguyên Nhất ở bên cạnh Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, dường như nghĩ đến gì đó bèn mỉm cười. Nghe Diệp Huyền nói, sắc mặt Thánh Thiên nhất thời cho nên cực kỳ khó coi. Tiểu Tiểu Hữu, lúc trước ở Thánh Tộc là Thánh Tộc ta thất lễ với Tiểu Hữu, ta đại diện cho Thánh Tộc tạ lỗi với Tiểu Hữu. Diệp Huyền cười nói, các hạ hiểu lầm rồi, Diệp Huyền ta không phải loại người nhỏ mọn. Người mà không nhỏ mọn sao? Khóe miệng Thánh Thiên khẽ giật, hắn ta không dám tức giận vì đây chính là tiệm cầm đồ thiên đạo. Hắn ta dò dự một chút sau đó nói Tiểu hữu, ác mà xuất thế Chuyện liên quan đến thiên hạ thương sinh Chúng ta nhất định phải phong ấn nó Bằng không Diệp huyền đột nhiên nói Liên quan gì đến ta Thánh thiên Diệp huyền nhìn hắn ta Các hạ nếu người muốn biết tung tích của tiểu đạo cô nương Thì đưa tiền đây Còn những thứ khác đừng kéo lên đầu ta Sắc mặt của thánh thiên âm trầm Lúc này diệp huyền đột nhiên nói Không phải các hạ muốn đánh ta đấy chứ Thánh thiền liếc nhìn hắn, ta tới tìm tiểu đạo cô nương. Hiển nhiên, ngụ ý là không phải tới tìm Diệp Huyền ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta biết, ngươi đến tìm tiểu đạo cô nương, ta biết nàng ta đang ở đâu. Ngụ ý là ta biết, nhưng ta sẽ không nói với ngươi. Thánh thiền trầm mặc một lát sau đó nói, tiểu hữu, lúc ở thánh tộc là thánh tộc ta không đúng, kính xin tiểu hữu thứ lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tức giận các ngươi đuổi ta đi. Nói thật là ta rất vui mừng. Đây là sự thật. Về phần tiểu đạo cô nương, nàng ta không ở cửa hàng. Các ngươi có thể chờ nàng ta trở về, sau đó trở lại. Thánh Thiên trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, ta thật sự không biết. Đây là sự thật. Hắn cũng không biết tiểu đạo đi đâu. Thánh Thiên nhìn hắn, ngươi cho là ngươi là ai? Đừng có nề mặt ngươi mà ngươi lại không cần. Diệp Huyền híp mắt lại. Thiên đạo bút đã nằm trong tay hắn. Ngay sau đó cây bút trực tiếp rung động. Một luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại vô biên địa hạ thành này. Giờ khắc này toàn bộ người trong vô biên địa hạ thành đều nhìn vào tiệm cầm đồ thiên đạo. Ai táo bảo như vậy lại dám động thủ ở tiệm cầm đồ thiên đạo. Thật to gan. Thấy diệp huyền động thủ khiến thánh thiên cũng ngây ngần cả người. Hắn ta khó chịu khi thấy đối phương nhưng thật sự chưa từng nghĩ tới việc động thủ trong tiệm cầm đồ thiên đạo. Đây chính là địa bàn của tiểu đạo. Động thủ ở đây không phải là muốn chết hay sao? Hơn nữa, chuyện hắn ta hơi khiếp sợ chính là Diệp Huyền đang lấy ra thứ gì đây? Hắn ta cảm thấy nguy hiểm. Nguyệt nhất bên cạnh cũng sừng sốt. Tiểu hữu Diệp Huyền này cũng quá nóng nảy. Một lời không hợp đã muốn đánh nhau. Lúc này, trong vô biên địa hạ thành đã có rất nhiều cường giả vây quanh. Trong đó, Diêm Đế cùng với Tống Thành của Diêm Điện cũng xuất hiện bên ngoài tiệm cầm đồ. Khi thấy Diệp Huyền, mí mắt hai người hơi giật, tên này lúc trước muốn liều mạng với Diêm Điện bọn họ, ai lại trêu chọc hắn thế này? Hai người nhìn Thánh Thiên với vẻ mặt thương hại, bọn họ biết Diệp Huyền không chỉ có quan hệ không tầm thường với Tiểu Đạo, mà quan trọng nhất là phía sau hắn còn có một vị Ala. Khi biết Tiểu Vạn chính là Ala bất bại, lúc ấy Diêm Đế đã toát mồ hôi lạnh. Ala bất bại chính là một vị cường giả siêu cấp đó. Người như vậy muốn diệt riêng điện thật sự chỉ là chuyện vài nhát kiếm mà thôi. Mà quan trọng nhất là phía sau Diệp Huyền còn có một vị nữ tử váy trắng. Vị nữ nhân đó lúc trước tuyên bố muốn tiêu diệt vô biên địa hạ thành này. Trong tiệm cầm đồ, ngay khi Diệp Huyền muốn triệt đề kích hoạt thiên đạo bút thì Thánh Thiên trầm giọng nói, Ngươi định làm gì? Diệp Huyền nhe răng cười, lão tử đánh chết ngươi. Nói xong, huyền khí của hắn điên cuồng tràn vào thiên đạo bút, về mặt của Thánh Thiên cũng trở nên dự tận, đánh thì đánh. Nói xong, tay phải hắn ta chậm dãi xiết chặt lại. Nguyên nhất bên cạnh đột nhiên nhìn Diệp Huyền, tiểu hữu, cần giúp đỡ không? Diệp Huyền nói, cần. Nguyên nhất ngẩn người, tên này cũng không khách sáo chút nào sao? Không suy nghĩ nhiều, Nguyên nhất nhìn Thánh Thiên, tay phải hắn ta nắm chặt. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tụ tập lại bên trên bầu trời tiệm cầm đồ thiên đạo lúc này một tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến mọi người nhìn về phía tiếng bước chân người tới chính là tiểu đạo thấy tiểu đạo những người trong sân nhất thời lộ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nguyên nhất do dự một chút sau đó buông tay hắn ta thi lễ với tiểu đạo thánh thiền cũng vội buông tay ra sau đó thì cung kính hành lễ với nàng tiểu đạo cô nương tiểu đạo không để ý tới thánh thiền nàng đi tới trước mặt diệp huyền Diệp Huyền còn đang kích hoạt thiên đạo bút cười bảo Ta không biết dừng lại kiểu gì. Tiểu đạo tiện tay vung một cái. Thiên đạo bút nhất thời yên lặng. Sau đó nàng quay đầu nhìn Thánh Thiên. Thánh Thiên chẳng giọng nói. Tiểu đạo cô nương là thiếu niên này khi người quá đáng. Ta. Tiểu đạo đột nhiên tức giận quát. Quỷ xuống. Một luồng sức mạnh cường đại trong nháy mắt bao phủ lên người Thánh Thiên. Trong mắt mọi người, hai chân Thánh Thiên cong lại quỷ xuống đất. Thấy cảnh này, trong sân đột nhiên yên tĩnh lại, tiểu đạo đang tức giận. Tiểu đạo nhìn Thánh Thiên, lúc này Thánh Thiên bị một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Bây giờ, hắn ta đang sợ hãi đến cực điểm. Hắn ta đã từng không biết thực lực chân chính của tiểu đạo, nhưng hiện tại thì đã biết, đây tuyệt đối không phải là người mà thánh tộc hắn ta có thể đối gắng. Hiện tại, hắn ta đã hiểu được vì sao năm đó tổ tiên mình phải quỳ ở chỗ này cầu xin tiểu đạo. Nữ tử này thực sự rất mạnh mẽ. Diệp Huyền ở bên cạnh mí mắt cũng hơi giật. Thực lực của tiểu đạo này hơi khủng bố nha. Thực lực của Thánh thiên tuyệt đối không thấp hơn bạch y nam tử. Thế nhưng ở trước mặt tiểu đạo ngay cả lực đánh trả cũng không có. Lúc này, giọng của tầng thứ 9 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Thế giới này làm sao vậy? Tại sao những người mạnh mẽ đến vô lý đều là nữ nhân? Mà cứ cố tình những nữ nhân này đều có quan hệ với người. Diệp Huyền... Tiểu Đạo đi tới trước mặt Thánh Thiên, nhìn xuống hắn, người uy phong quá nhỉ, dám động thủ ở chỗ ta. Thánh Thiên run giọng nói, tại hạ không dám mạo phạm tiểu đạo cô nương, là thiếu niên đó động thủ trước. Tiểu Đạo hít mắt lại, hắn động thủ, thì ngươi động thủ sao, ngươi giống hắn sao? Ngoài cửa Diêm Đế đột nhiên nói, những lời này là trọng điểm, khoanh tròn lại, nhớ thật kỹ. Tống Thành bên cạnh hắn ta gật đầu, hiểu rồi. Trong tiệm cầm đồ, nguyên Nhất cũng nhịn không được liếc nhìn Diệp Huyền. Quan hệ này không tầm thường nha. Nghe được lời của Tiểu Đạo, Thánh Thiên cũng ngây ngần cả người. Diệp Huyền động thủ thì không sao, còn tự mình động thủ là có chuyện sao? Tiểu Đạo lạnh lùng liếc nhìn hắn ta. Quỳ ra ngoài cửa, đừng có làm bẩn chỗ của ta. Nói xong, Thánh Thiên đã xuất hiện ở ngoài cửa. Vẫn là quỳ, hắn ta muốn phản kháng nhưng căn bản là không phản kháng được. Tiểu Đạo liếc nhìn đám người ngoài cửa, xem hay lắm sao? Nghe vậy, mọi người vội vàng lui ra Nói đùa, bây giờ nữ nhân này đang tức giận Ai dám trêu trọng chứ Rất nhanh, bên ngoài tiệm cầm đồ Lại khôi phục vẻ yên tĩnh Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo đi tới Trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền cười Người đã trở lại Tiểu đạo không có biểu hiện gì Diệp Huyền vội vàng nói Chắc người đói bụng rồi, ta đi nấu cơm cho ngươi Nói xong, hắn xoay người đi nấu cơm Hắn có thể cảm giác được tiểu đạo đang tức giận Hiện tại vẫn không nên trêu chọc Tiểu đạo đi tới bên cạnh ngồi xuống Nguyên nhất vội vàng cung kính nói Tiểu đạo cô nương Tiểu đạo nhẹ giọng nói Đến làm gì Nguyên nhất do sự một chút sau đó nói Hay là ngày khác ta trở lại Tiểu đạo bây giờ rõ ràng đang rất tức giận Hắn ta không muốn nói Tiểu đạo liếc nhìn Nguyên nhất Nói Nguyên nhất gật đầu một cái Tiểu đạo cô nương Là như vậy Một linh mạch cuối cùng của Thái Thượng Giới ta đã khô héo Thái nhất tông ta muốn tìm tiểu đạo cô nương Đổi một linh mạch Tiểu đạo lạnh nhạt nói, muốn lại gì? Nguyên nhất đáp, đế phẩm. Tiểu đạo nhìn Nguyên nhất mà không nói lời nào. Nguyên nhất tự nhiên hiểu được, lòng bàn tay hắn ta mở ra, một cái ấn nhỏ to bằng bàn tay xuất hiện trong tay hắn ta. Sau đó, hắn ta đưa ấn cho tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn thoáng qua sau đó nói, thái nhất tông trí bảo thái thượng ấn. Nguyên nhất gật đầu, phải. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, nỡ lòng sao? Nguyên nhất lắc đầu, nếu như không có linh mạch, linh khí ở thái thượng giới sẽ bị khô kiệt. So với cái này, thái thượng ấn cũng không quan trọng như vậy. Tiểu đạo lắc đầu, người có biết vì sao linh khí ở thái thượng giới biến mất nhanh như vậy không? Nguyên nhất vội vàng cung kính hành lễ, kính xin tiểu đạo cô nương giải thích nghi hoặc cho, đây mới là mục đích chân chính của hắn ta. Linh khí của thái thượng giới biến mất quá nhanh, còn nhanh đến mức không bình thường. Nhưng mà thái thượng giới vẫn không tìm được nguyên nhân. Tiểu đạo im lặng không nói lời nào. Nguyên nhất cười khổ. Tiểu đạo cô nương. Thái nhất tông ta cũng không có gì đáng giá. Tiểu đạo lắc đầu. Ta cũng không phải làm từ thiện. Ta... Lúc này, Diệp Huyền cách đó không xa đột nhiên nói. Ta cho ngươi tử khí. Tiểu đạo nhìn hắn. Ngươi muốn giúp đỡ sao? Diệp Huyền cười nói. Nguyên nhất tiền bối rất tốt. Tiểu đạo liếc nhìn Diệp Huyền. Nàng trầm bạc một lát sau đó... Sau đó nhìn Thánh Thiên đang quỳ ngoài cửa mà lắc đầu, ngu xuẩn. Nói xong, nàng nhìn Nguyên Nhất, ở Thái Thượng Giới, người có một con vệ linh thiên thú. Thú này chuyên thôn vệ linh khí, mà sở dĩ các ngươi không phát hiện ra nó là vì nó có thể lợi dụng linh khí che giấu bản thân. Vệ linh thiên thú, Nguyên Nhất gần người, sau đó cung kính hành lễ với tiểu đạo, đa tạ tiểu đạo cô nương. Nói xong, hắn ta dường như nghĩ đến gì đó lại quay về phía Diệp Huyền ở xa xa ôm quyền đa tạ tiểu hữu. Diệp Huyền đờn độ cười sau đó tiếp tục nấu cơm. Tiểu Đạo lại nói: vậy linh thiên thú là thiện linh, tuy nó cắn nuốt nhiều linh khí như vậy, nhưng các ngươi tốt nhất đừng đả thương nó, bằng không sẽ dính một ít ác quả không tốt. Nguyên Nhất gật đầu hiểu rồi. Chỉ là nếu nó vẫn luôn ẩn nấp thì làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy nó? Tiểu Đạo suy nghĩ một chút sau đó nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, có hứng thú đi tìm vệ linh thiên thú không? Diệp Huyền chớp chớp mắt, ta sao? Tiểu Đạo gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói: "Nếu tìm được thì nó thuộc về ai?" Nguyên Nhất bên cạnh vội vàng nói: "Nếu Tiểu Hữu tìm được, vậy Linh Thiên thú thuộc về Tiểu Hữu." Tiểu Đạo cũng mỉm cười: "Nếu ngươi tìm được thì thú thuộc về ngươi, ta có thể nói cho người biết. Vậy Linh Thiên thú cũng là một tên gia hỏa tốt, nếu như người có được thì sẽ có lợi ích không tưởng tượng nổi." Diệp Huyền trầm giọng nói: "Tiểu Đạo cô nương, vậy Linh Thiên thú lợi hại không?" Tiểu Đạo gật đầu. Thực lực cũng không tệ lắm. Thế nào? Có hứng thú hay không? Diệp Huyền không do dự nữa mà gật đầu. Có. Thật ra, hắn cũng không để ý vậy linh thiên thú gì đó cho lắm. Mà hắn quan tâm đến việc kết giao với Nguyên Nhất này. Thái Nhất Tông cũng không phải là thế lực bình thường gì. Nếu như có thể kết giao thì dĩ nhiên là chuyện tốt. Nghe hắn nói, Nguyên Nhất lại ôm quyền với hắn, tiểu hữu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng ta cũng không dám bảo đảm có thể tìm được. Nguyên Nhất cười nói, mặc kệ có thể tìm được hay không, tình cảm này của tiểu hữu, thái nhất tông ta đều ghi nhớ trong lòng. Tiểu đạo đột nhiên nói, ăn cơm trước, sau đó đi. Diệp Huyền cười ha hả nói, được. Một lát sau, Diệp Huyền đã nấu đồ ăn xong. Tiểu đạo không khách sáo mà ăn luôn. Diệp Huyền cũng không khách sáo, hắn cũng ngồi xuống ăn. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn Nguyên Nhất. Tiền bối, người cũng đến ăn đi. Nguyên Nhất liếc nhìn tiểu đạo, sau đó lắc đầu. Không không, ta đã ăn rồi. Diệp Huyền hỏi. Thật sự không ăn sao? Nguyên Nhất lắc đầu lần nữa. Không, không ăn. Tiểu Hữu cứ từ từ ăn đi. Diệp Huyền gật đầu. Được, vậy ta ăn trước. Nói xong, hắn gắp một miếng thịt nạc đặt vào trong bát của Tiểu Đạo. Nếm thử cái này đi. Hôm nay ta dùng cách khác để làm. Xem hương vị như thế nào. Tiểu Đạo cũng không từ chối. Nàng gắp miếng thịt nạc lên nếm thử. Một lát sau bèn gật đầu. Hương vị ngon lắm. Diệp Huyền cười nói. Lần sau ta lại đổi cách làm. Tiểu Đạo gật đầu. Có thể... Nguyệt nhất bên cạnh nhìn hai người Diệp Huyền một lát mà hơi cúi đầu. Đây đâu phải là bằng hữu, đây quả thực chính là người thân mà. Nguyệt nhất liếc nhìn Diệp Huyền, tiểu hữu này thật không đơn giản. Mà lúc này, Thánh Thiên quỳ ở ngoài cửa, cuối cùng cũng hiểu được mình đã ngu xuẩn đến mức nào. Diệp Huyền rõ ràng có quan hệ không tầm thường với tiểu đạo, khó trách tiểu đạo mới nói mình giống với Diệp Huyền hay sao. Thật ngu ngốc. Sau khi ăn xong, tiểu đạo mở lòng bàn tay ra. Một thứ quả to bằng nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng đưa trái cây này tới trước mặt Diệp Huyền. Quả này có thể dụ vệ linh thiên thú ra. Diệp Huyền thu trái cây lại. Tiểu đạo cô nương, ngươi đi cùng chúng ta không? Tiểu đạo lắc đầu, ta không đi, ngươi nhanh chóng quay lại. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi đi một nơi. Diệp Huyền hỏi, đi đâu vậy? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, đến lúc đó sẽ biết, hiện tại hỏi làm gì? Diệp Huyền bìm cười sau đó nói Được, nói xong Hắn ta nhìn Nguyên Nhất, tiền bối Chúng ta đi thôi Nguyên Nhất gật đầu, rất nhanh hai người đã rời đi Mà Thánh Thiên vẫn quỳ ở ngoài cửa Tiểu đạo liếc nhìn Thánh Thiên Sau đó đi tới sau quầy Nàng tì người lên quầy, chỉ chốc lát sau Đã ngủ khò khò. Mà Thánh Liêm trong tiệm cầm đồ cũng không dám cầu xin Không ai có thể cầu xin được Tiểu đạo ngoại trừ Diệp Huyền Mà Thánh tộc mình lại đắc tội với Diệp Huyền Tự gây nghiệp Thánh liềm thầm thở dài. Ngoài cửa, thánh thiên cứ quỷ như vậy, ngay cả chút oán hận cũng không dám có. Diệp Huyền cùng Nguyên Nhất đi tới trước một truyền tống trận. Nguyên Nhất chỉ vào truyền tống trận cười nói, tiểu hữu, đây chính là truyền tống trận thông tới thái thượng giới ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, vô biên địa hạ ngầm này là do ai thành lập? Nguyên Nhất lắc đầu, cái này ta cũng không biết, có điều tiểu đạo cô nương hẳn là biết. Diệp Huyền gật đầu, đến lúc đó sẽ hỏi nàng ta một chút, chỉ là không biết nàng ta có thu phí hay không. Nghe vậy Nguyên Nhất cười ha hả, cũng có lẽ sẽ thu. Diệp Huyền bật cười, đi thôi. Rất nhanh hai người biến mất ở trong truyền tống trận. Diêm Điện, ngày nay có một hắc y nam tử đi tới Diêm Điện. Trong đại điện, Diêm Đế nhìn hắc y nam tử, có việc gì? Hắc y nam tử khẽ hành lễ, "Diêm Đế, thiếu niên đó còn sống." Diêm Đế mặt không đổi sắc sau đó thì sao? Hắc Y Nam Tử trầm giọng nói: các hạ lúc trước các ngươi đã nhận lợi ích của chúng ta, hứa với chúng ta sẽ giải quyết Diệp Huyền. Diêm Đế lạnh lùng nhìn Hắc Y Nam Tử, giải quyết Diệp Huyền sau? lúc trước các ngươi cũng không nói với ta, còn có một tiểu cô nương bên cạnh hắn. Hắc Y Nam Tử trầm mặc một lát, sau đó nói: chúng ta không kêu ngươi giải quyết tiểu cô nương kia, chỉ là muốn các ngươi giết Diệp Huyền. Diêm Đế hít mắt lại, các ngươi đang hãm hại ta. Hắc Y nam tử lạnh nhạt nói: "Các hạ muốn đổi ý sao?" Diêm đế đột nhiên cười nói: "Sao hả? Ngay cả ta mà hộ đạo giả các ngươi cũng muốn uy hiếp sao?" Hắc Y nam tử ngẩng đầu nhìn hắn ta: "Ngươi biết thân phận của chúng ta sao?" Diêm đế lạnh nhạt nói: "Biết." Hắc Y nam tử trầm mặc một lát, sau đó nói: "Nếu các hạ không giết chết Diệp Huyền, vậy thì trả thứ đó lại cho chúng ta đi, trả lại cho các ngươi sao?" Lúc này Tống Thành bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói: "Các hạ Chúng ta vì Diệp Huyền mà tổn thất mấy người, bây giờ ngươi kêu chúng ta trả lại cho các ngươi, vậy thì tổn thất của chúng ta ai sẽ chịu trách nhiệm?" Hắc Y Nam Tử đen mặt nói, "Là Diệp Huyền giết người của các ngươi không phải là chúng ta." Tống Thành còn muốn nói gì, nhưng Diêm Đế đột nhiên búng tay một cái, một cái hộp màu đen rơi trước mặt Hắc Y Nam Tử, "Đi đi." Hắc Y Nam Tử thu hồi cái hộp rồi xoay người rời đi. Sau khi đối phương rời đi, Tống Thành nhìn Diêm Đế, điện chủ Vì sao? diêm Đế lắc đầu, không nên trêu chọc những người này. Tống Thành trầm giọng nói, những hộ đạo giả này rất lợi hại sao? diêm Đế gật đầu, một thế lực rất phiền. diêm Điện ta thật sự không cần phải cuốn vào trong trận tranh đấu giữa bọn họ. Có điều ta không hiểu, bọn họ hẳn là đã điều tra Diệp Huyền rồi. Vì sao còn muốn nhằm vào hắn như vậy? Chẳng lẽ thật sự là đầu đất sao? Tống Thành trầm giọng nói, hoặc bọn hắn đầu đất, hoặc là tự tin nắm chắc. diềm đế khẽ gật đầu. mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn không nên quan tâm chuyện của họ thì tốt hơn. Đặc biệt là Diệp Huyền. Phía sau người này không chỉ có ala la mà còn có tiểu đạo cô nương, đặc biệt là nữ tử váy trắng. Người này không thể chọc vào. Nói xong, hắn nhìn Tống Thành. Người quỳ ngoài cửa của tiểu đạo cô nương đã điều tra rõ lai lịch của hắn ta chưa? Tống Thành gật đầu, đã điều tra được người nọ tên là Thánh Thiên là tộc trưởng của thánh tộc. Trong thánh tộc phong ấn một ác ma, ác ma đã sắp đột phá vòng ấn, bọn họ phái người tới tìm tiểu đạo cô nương trợ giúp. Tiểu đạo cô nương phái Diệp Huyền qua đó, nhưng hình như Diệp Huyền bị bắt nạt ở thánh tộc. Trước đó hắn còn mang một thân đầy máu chạy trở về, sau đó tiểu đạo cô nương cùng hắn tới thánh tộc một chuyến, không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao lúc trở về tiểu đạo cô nương cũng rất tức giận. Diêm Đế lắc đầu cười. Tên ngu xuẩn này lại dám đắc tội với người mà tiểu đạo cô nương phái đi. Hắn ta còn động thủ với Diệp Huyền trong tiệm cầm đồ. Không phải là muốn chết sao? Ta rất tò mò. Hắn ta làm thế nào mà trở thành tộc trường thánh tộc được vậy? Tống Thành trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, bây giờ tuyệt đối không thể treo trọc Diệp Huyền. Diêm đế gật đầu. Còn nữa, người tùy thời quan sát hướng đi của hắn. Khi cần thiết, chúng ta có thể xuất thủ hỗ trợ một chút, coi như kết thiện duyên. Tống Thành hơi gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Trên đám mây nào đó, một bạch y nam tử ngồi xếp bằng trong tầng mây. Trước mặt hắn ta là Nguyên Thiên và Trần Đồng Cô. Qua hồi lâu, một gã hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt bạch y nam tử. Cách đó không xa. Hắc y nhân thì lễ, sau đó nói, còn sống. Còn sống. Bạch y nam tử mở mắt, nhìn hắc y nhân. Còn sống sao? Hắc y nhân gật đầu, vâng, hơn nữa hình như đã trở nên mạnh hơn. Bạch y nam tử lắc đầu cười, thật đúng là lợi hại, tình huống như vậy mà hắn cũng có thể vượt qua nghịch cảnh mà sống sót. Hắc y nhân chậm giọng nói, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào đây? Bạch y nam tử cười nói, cứ để ý hắn là được rồi. Hắc y nhân hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi, lúc này Nguyên Thiên đột nhiên nói, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Bạch y nam tử cười nói, Sao hả? Sợ rồi sao?" Nguyên Thiên gật đầu, "Phải, hắn ta thật sự sợ hãi yêu nghiệt Diệp Huyền này, nhân sinh của người này quả thực giống như gian lận vậy." Bạch Y Nam Tử bật cười, sau đó nói, "Sợ cũng bình thường thôi, ta cũng kiêng kỵ vô cùng." Nguyên Thiên trầm giọng nói, "Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào đây?" Bạch Y Nam Tử nhìn Trần Độc Cô, "Trần tông chủ thấy thế nào?" Trần Độc Cô lắc đầu, "Mặc kệ như thế nào, ta đề nghị mau chóng diệt trừ người này." Nếu để người này đánh thức đệ cửu, khi đó sẽ cực kỳ phiền toái. Đệ cửu, người mà hắn ta kiêng rè thật sự chính là nữ nhân này. Nữ nhân này cường đại đến mức phi lý, bạch y nam tử nở nụ cười, sau đó đứng dậy, xem ra muốn giết chết người này vẫn phải trả một cái giá lớn mới được. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn ta quay đầu nhìn hai người trần độc cô. Đừng đi đánh chủ ý lên Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện. Như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nguyên Thiên trầm giọng nói, chúng ta có thể dùng Vạn Duy Thư Viện và Phù Văn Tông uy hiếp hắn. Bạch Y Nam Tử lắc đầu. Các ngươi như vậy chỉ tổ chọc giận hắn, để hắn không tiếc bất cứ giá nào liều mạng với chúng ta. Nguyên Thiên khẽ nhíu mày, hắn ta đang muốn nói chuyện nhưng Bạch Y nam tử lại nói: "Hai người các ngươi, nếu như không muốn đi theo ta thì rời đi đi, muốn làm gì thì tùy các ngươi." Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở phía chân trời xa xa. Nguyên Thiên trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nói: "Trần huynh, ngươi tính sao?" Trần Độc Cô lạnh lùng nói: "Không có tính toán gì cả." Hắn ta trầm giọng nói: "Người này quá thần bí, nếu chúng ta đi theo hắn ta, ta sợ là sẽ không có kết quả tốt. Trần Độc Cô nhìn thoáng qua Nguyên Thiên sau đó nói, trở về tìm trường bối vệ linh tộc của ngươi thương lượng một chút đi. Nói xong hắn ta xoay người rời đi. Nguyên Thiên trầm mặc tại chỗ một lát sau đó cũng xoay người rời đi. Thái Thượng Giới. Sau khi Diệp Huyền đi theo Nguyên Nhất đến Thái Thượng Giới, hắn phát hiện chỗ này linh khí rất mỏng manh đã không còn thích hợp cho người tu luyện ở lại. Nguyên Nhất nhẹ giọng nói. Cũng may, tiểu đạo cô nương bằng lòng tương trợ, bằng không, Thái Nhất Tông ta không cách nào sinh tồn ở nơi này được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, Thái Nhất Tông vẫn luôn ở nơi này sao? Nguyên Nhất gật đầu, đúng vậy, lúc trước, sau khi các tổ sư tránh thoát ngũ duy kiếp, chúng ta vẫn ở chỗ này sinh tồn. Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn chú ý thế giới bên ngoài. Diệp Huyền hơi gật đầu, tiền bối, bây giờ chúng ta đi tìm vệ linh thiên thú sao? Nguyên Nhất cười nói, "Không vội, Tiểu Hữu theo ta." Nói xong, hắn ta dẫn Diệp Huyền đi về phía xa xa, chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã thấy một ngọn núi cao chót vót, một phần của đỉnh núi ở ngay trong tầng mây mà ở trong tầng mây mơ hồ có thể thấy được một tòa đại điện cổ xưa. Nguyên Nhất chỉ vào tòa đại điện và nói, "Thái Nhất Điện chính là điện của Thái Nhất tông ta, Tiểu Hữu theo ta." Nói xong, hắn ta vung tay phải lên, cùng Diệp Huyền biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện đã ở trước Thái Nhất Điện, không thể không nói tòa Thái Nhất Điện này rất có khí thế, đại điện không nguy ngang lộng lẫy nhưng lộ ra một khí tức cổ xưa, đây là do trải qua năm tháng lắng động mà có, lúc này có hai lão già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Nguyên Nhất, Nguyên Nhất cười nói, "Tiểu Hữu, hai vị này là trưởng lão của Thái Nhất Tông ta, là Lâm Tú cùng Lý Thanh." Diệp Huyền chắp tay với hai người, "Xin chào hai vị tiền bối." Hai lão già nhìn Nguyên Nhất Nguyên nhất nói, vị Diệp Huyền tiểu hữu này là bằng hữu của tiểu đạo cô nương. Ừ, một bằng hữu tốt, bây giờ hắn đến tương trợ Thái Nhất Tông chúng ta. Bằng hữu của tiểu đạo. Nghe những lời này, Lâm Tú cùng Lý Thanh vội vàng đáp lễ. Nguyên nhất nói, tiểu hữu xin mời theo ta đi một chuyến tới bảo khố của Thái Nhất Tông ta. Bảo khố sao? Diệp Huyền chớp chớp mắt, tiền bối có ý gì? Nguyên Nhất trầm giọng nói, lần này nếu như không có Tiểu Hữu tương trợ thì sợ là tiểu Đạo cô nương sẽ không tương trợ Thái Nhất tông ta, vì cảm tạ Tiểu Hữu, Thái Nhất tông ta. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, Nguyên Nhất điền bối, người sai rồi. Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta giúp ngươi là vì cảm thấy ngươi không tệ, chứ không phải muốn mưu đồ gì đó của Thái Nhất tông. Nói thật, bảo vật trên thế gian này có thể khiến cho ta coi trọng cũng không được bao nhiêu. Ta đến hỗ trợ, chỉ là đơn thuần đến hỗ trợ, kết một phần thiện duyên cùng chư vị bà thôi. Kết thiện duyên, sở dĩ lần này Diệp Huyền trợ giúp Nguyên Nhất, như lời hắn nói là kết giao thiện duyên nhiều hơn một chút. Thế đạo hiện giờ có thể kết giao thêm một bảng hữu, nhất định là không sai. Đặc biệt là Thái Nhất Tông còn cường đại như thế. Đương nhiên, chủ yếu là Nguyên Nhất cũng không tệ lắm. Nếu như đổi thành lại người như Thánh Thiên, hắn mới không có hứng thú. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Nguyên Nhất trầm mặc, sao hắn ta không hiểu ý của Diệp Huyền chứ? Mà đối với Thái Nhất Tông mà nói, nếu có thể kết giao cùng Diệp Huyền cũng là trăm lợi mà không có hại. Chuyện tốt đây chứ. Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyền, hắn ta chắp tay Diệp Huyền tiểu hữu, người là kiếm tu, là một người sàng khoái. Vậy ta cũng sẽ không nói lời giáo rỗng nữa. Tình cảm hôm nay thái nhất tông ta ghi nhớ trong lòng. Ngày sau tiểu hữu nếu có gì cần giúp đỡ, nói một tiếng là được. Diệp Huyền cười nói, tiền bối khách sáo rồi, chúng ta đi tìm vệ linh thiên thú đi. Nguyên Nhất gật đầu, thực lực của con thú này hẳn là cực mạnh, đợi ta chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn quay đầu nhìn lâm tú cùng Lý Thanh, gọi hết cường giả của tông môn đến đây. Hai người gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyền, "Tiểu Hữu, đợi lát nữa có thể sẽ ác chiến một phen." Diệp Huyền cười nói, "Có trừ vị tiền bối ở đây, thế nào cũng không tới viên ta ra tay." Nguyên Nhất nở nụ cười, "Mặc kệ như thế nào, lát nữa xin Tiểu Hữu cẩn thận một chút." Diệp Huyền gật đầu rất nhanh. Bốn phía thai nhất điện đột nhiên xuất hiện rất nhiều luồng khí tức cường đại, phát hiện cảnh này, về mặt Diệp Huyền trở nên vô cùng nặng nề. Hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Thái Nhất Tông rồi, cường giả Thái Nhất Tông quả thực vượt qua vẻ linh tộc mấy chục dãy phố. Những thế lực cổ xưa này thực lực thật sự quá cường đại, lúc này bốn lão giả đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Huyền, khí tức của bốn lão giả tựa như tinh không mênh mông, sâu không lường được. Diệp Huyền phát hiện ra bốn người này, thực lực của mỗi người đều không yếu hơn Bạch Y Nam tử. Nguyên nhất nhìn hắn, Tiểu Hữu, bốn người hắn là thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Tông ta. Hôm nay sẽ do bọn họ phụ trách an toàn của Tiểu Hữu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Vậy thì đa tạ. Nói xong, hắn lấy linh quả mà Tiểu Đạo cho mình. Khi linh quả xuất hiện, trong nháy mắt đã có một mùi hương tươi mát lan tỏa khắp nơi. Cường già Thái Nhất Tông ở bốn phía nhau nhau đề phòng. Cứ như vậy, ước chừng qua một khắc sau, linh khí bốn phía đột nhiên bắt đầu giao động. Thấy thế, Nguyên Nhất hít mắt lại, trong mắt hắn ta hiện vẻ nặng nề. Lúc này, chân trời xa xôi đột nhiên rung chuyển, rất nhanh linh khí xung quanh bất chợt bắt đầu biến mất. Nó đang đến, trong sân, mọi người thủ thế chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, đợi lát nữa, nếu nó không ra tay, chúng ta cũng đừng ra tay, tận lực đừng làm tổn thương linh thú này. Nguyên Nhất gật đầu, dĩ nhiên. Tiểu đạo đã nói với hắn ta đây là thiện linh nếu như có thể không làm bị thương nó thì cố gắng hết sức đừng làm. Lúc này một luồng khí tức trắng đột nhiên xuất hiện nơi chân trời. Diệp Huyền nhìn luồng khí trắng. Bấy giờ một giọng nói thật nhỏ từ trong luồng khí trắng truyền ra: Nhân loại các ngươi đang dụ ta đi ra. Nghe vậy mọi người đều sừng sốt. Thiện linh này rất thông minh nha. Nguyên Nhất nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nói để ta nói chuyện với nó. Nguyên Nhất gật đầu một cái. Diệp Huyền nhìn luồng khí trắng. Các hạ. Chúng ta không có ác ý với người Thiện Linh hừ lạnh một tiếng, "Không có ác ý sao? Ngươi nhìn xem, bốn phía có bao nhiêu nhân loại, các người đều chuẩn bị ra tay với ta." Diệp Huyền cười nói, "Bọn họ chỉ sợ ngươi cho nên mới như vậy, có điều ngươi yên tâm, ngươi không ra tay thì bọn họ sẽ không ra tay." Thiện Linh nói, "Nhân loại, trái cây trong tay ngươi từ đâu tới?" Diệp Huyền nhìn trái cây trong tay, sau đó cười nói, "Một bằng hữu đã tặng ta, ngươi có thích không?" Thiện Linh nói, "Thích, nhưng ta không thể nhận được nhân loại các ngươi đều rất xấu, ai biết được có bỏ độc hay không? Bỏ độc, mọi người. Diệp Huyền bật cười, sau đó hắn gọi Tiểu Linh Nhi ra, hắn lấy trái cây cho Tiểu Linh Nhi, mắt nàng nhất thời sáng lên, Diệp Huyền cười nói, các người mỗi người một nửa, có được không? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua chân trời, nàng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, sau đó nói, được. Nói xong, nàng chia linh quả ra làm đôi, tiếp đó lại bay đến trước mặt luồng khí trắng, đưa một nửa linh quả đó đưa cho Thiện Linh, "Cho ngươi này, Thiện Linh." Giữa sân, đám người Nguyên Nhất đổ dồn ánh mắt lên người Tiểu Linh Nhi, lúc này trong lòng Nguyên Nhất hơi khiếp sợ, hắn thật không ngờ bên cạnh Diệp Huyền này lại có một vị Thiện Linh đi theo. Phía chân trời, luồng khí trắng đột nhiên tản đi, ngay sau đó một tiểu ra hỏa xuất hiện trước mắt mọi người. Tiểu gia hỏa này toàn thân trắng như tuyết, hình dạng giống hồ ly ba đuôi, đôi mắt cực kỳ to, rất có linh khí. Thiện Linh nhìn Tiểu Linh Nhi. Này, vì sao ngươi lại đi theo nhân loại? Tiểu Linh Nhi gặm một miếng linh quả sau đó nói, vấn đề này phải thu tiền. Nghe vậy, Diệp Huyền ở phía dưới thiếu chút nữa té xỉu. Tiểu Linh Nhi này là tốt, không học, truyền học cái xấu. Lúc này, Thiện Linh đột nhiên bay đến trước mặt Tiểu Linh Nhi, nàng đánh giá đối phương một chút sau đó nói, hay là ngươi đi cùng ta đi Tiểu Linh Nhi bĩu môi, đi cùng ngươi uống gió Tây Bắc sao? Thiện Linh hơi tức giận, ngươi đi theo nhân loại rất nguy hiểm. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ca ca là người rất tốt. Thiện Linh nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền vội vàng lộ ra một đụa cười sán lạn. Thiện Linh lắc đầu, nhân loại không có gì tốt, về sau khẳng định hắn sẽ thôn vệ ngươi. Tiểu Linh Nhi liếc mắt nhìn Thiện Linh, ngươi có muốn ăn quả này hay không? Nếu không ta có thể ăn nha, ăn rất ngon. Thiện Linh vội vàng nói, muốn, nói xong nàng mở móng vuốt nhỏ ra. Tiểu Linh Nhi búng tay một cái, một nửa trái bay đến trước mặt Thiện Linh. Thiện Linh cắn một miếng sau đó say mê nói, thật ngon. Tiểu Linh Nhi nói, người có muốn đi chơi với ta không? Thiện Linh nhìn Tiểu Linh Nhi, đi đâu chơi? Tiểu Linh Nhi nói, trong tiểu tháp, ta trồng rất nhiều linh quả ở tiểu tháp. Phía dưới, Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, Tiểu Linh Nhi này nhất định là muốn tìm người giúp đỡ. Hiện tại, nàng không chỉ trồng linh quả mà còn phải luyện đan, rất bận rộn. Thiện Linh dò dự sau đó nói, đi theo nhân loại sao? Tiểu Linh Nhi nói, ngươi đi theo ta, ta đi theo nhân loại, như vậy không phải là được sao? Thiện Linh chừng mắt, vậy không phải là đi theo nhân loại sao? Tiểu Linh Nhi nhún vai, là ta đi theo nhân loại, chứ không phải là ngươi đi theo nhân loại, không giống nhau. Thiện Linh suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng nói, hình như thật sự không giống nhau. Tiểu Linh Nhi gật đầu, chính là như vậy. Nói xong, nàng lấy một cây kẹo hồ lô ra đưa cho Thiện Linh, cho ngươi ăn. Thiện Linh nhìn kẹo hồ lô, đây là vật gì? Tiểu Linh Nhi nói, hồ lô đường, người bình thường ta không cho đâu. Thiện Linh dò dự một chút, sau đó cầm lấy kẹo hồ lô liếm nhẹ, hơi chua ngọt, miễn cưỡng chấp nhận được, vì thế nàng lại liếm thêm. Hình như cũng không tệ lắm. Tiểu Linh Nhi đột nhiên giữ chặt Thiện Linh, đi đi, chúng ta đi vào tháp chơi. Thiện Linh nói, ta vẫn chưa hứa với người đâu. Tiểu Linh Nhi nói, không sao, vào chơi trước đi, đến lúc đó người lại từ từ suy nghĩ. Cứ như vậy, Thiện Linh bị Tiểu Linh Nhi kéo vào trong tháp, giải quyết xong rồi sao? Phía dưới mọi người ngây ra như phỗng, vốn chuẩn bị là một trận lớn, vậy mà lại bị giải quyết như vậy sao? Nguyên nhất nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này xem như hắn ta đã hiểu được vì sao Tiểu Đạo lại để Diệp Huyền tới. Diệp Huyền cũng hơi giờ khóc giờ cười, hắn cũng không ngờ chuyện lại được giải quyết như vậy. Có điều đây vẫn là nhờ Tiểu Linh Nhi, rõ ràng hắn cảm giác được Thiện Linh rất không thân thiện với nhân loại. Có điều Thiện Linh lại cực kỳ thân thiết với Tiểu Linh Nhi, không có một chút lòng đề phòng nào. Lúc này, tầng thứ 9 đột nhiên nói, Tiểu Linh Nhi này cũng học được cách gạt người y như ngươi, Diệp Huyền. Lúc này, Nguyên Nhất đột nhiên nói, Tiểu Hữu cảm ơn ngươi rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn Nguyên Nhất và cười nói, ngươi xem, ta cũng chẳng làm gì. Nguyên Nhất lắc đầu, ngươi bỏ sức cũng không nhỏ, nếu như không có ngươi lên tiếng khuyên nhủ, Tiểu Đạo Cô Nương sẽ không dễ dàng mở miệng tương trợ như vậy. Nói xong, hắn ta lấy một tấm lệnh bài màu đen ra, đưa cho Diệp Huyền. Đây là thái nhất lệnh, bên trong ẩn giấu không gian đại trận, ngày sau nếu như tiểu Hữu có nhu cầu tương trợ, cứ kích hoạt lệnh này là được. Diệp Huyền vừa định nói chuyện thì Nguyên Nhất lại nói: "Đừng từ chối, đây là tâm ý của ta." Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó thu hồi lệnh bài, "Vậy thì đa tạ." Nguyên Nhất cười nói: "Đi, hiện tại chuyện đã được giải quyết, để thái nhất tông ta chiêu đãi tiểu Hữu một phen đàng hoàng." Diệp Huyền lại lắc đầu. Tiền bối, chiều đãi thì miễn đi. Sau khi làm xong chuyện ta còn phải trở về. Người cũng biết tiểu đạo cô nương đang chờ ta. Nói muốn dẫn ta tới nơi nào đó. Nguyên nhất do dự một chút. Sau đó gật đầu. Được, tiểu hữu. Ngày sau có thời gian thì nhất định phải đến Thái Nhất Tông tụ tập. Diệp Huyền cười nói. Nhất định. Nói xong, hắn hướng về phía mọi người chắp tay. Chư vị tiền bối xin cáo từ. Các đại cường giả Thái Nhất Tông cũng nhau nhau trả lễ. Nguyên nhất cười nói. Ta tiễn ng Nói xong, lòng bàn tay hắn ta mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía không gian trước mặt. Diệp Huyền rất nhanh, không gian trước mặt hắn nứt ra. Diệp Huyền lại chắp tay với mọi người, rồi sau đó đi vào. Hắn vừa đi vào thì vết nứt không gian đã khép lại. Sau khi hắn rời đi, lúc này một lão già phía sau Nguyên Nhất đột nhiên nói. Người này đang bị hộ đạo già nhắm vào. Ngoài ra, trên người hắn có trí bảo, rất nhiều thế lực đều đang ngấp nghé Chúng ta đứng cùng phe như thế. Nguyên Nhất nhẹ giọng nói, mặc kệ người khác, nếu hắn là người của tiểu đạo cô nương thì chúng ta đứng về phía hắn. Hơn nữa, người này tính cách không tệ, rất đáng để kết giao. Lão già thấp giọng thờ dài, ta cũng biết, chỉ là sợ... Nguyên Nhất lắc đầu, hiện giờ thế đạo này hỗn loạn không chịu nổi. Hiện tại chúng ta không chọn phe, ngày sau nếu gặp nạn, sợ là quỳ xuống cầu người cũng không có người tương trợ. Thánh tộc chính là ví dụ tốt nhất, một lá bài tốt như thế lại đánh thành như vậy. Lão giả suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. tông chủ suy nghĩ cũng đúng. Hiện tại chúng ta chọn phe chẳng khác nào có thêm một bằng hữu về phần hộ đạo giả. Thái nhất tông ta sao phải quá sợ hãi bọn họ? Nguyên nhất gật đầu. Nếu đã không thể khiêm tốn vậy chúng ta cũng không ngại cao giọng một chút. Nói xong hắn nhìn nơi Diệp Huyền biến mất xa xa. Thiếu niên này rất không đơn giản. Kết giao với hắn rất tốt. Diệp Huyền trở lại vô biên địa hạ thành. Khi hắn trở lại tiệm cầm đồ thiên đạo, Thánh Thiên còn đang quỳ ngoài cửa, hắn không để ý đối phương mà đi vào tiệm cầm đồ Thiên Đạo, trong tiệm cầm đồ Tiểu Đạo không biết đã đi đâu, chỉ có một mình Thánh Liêm. Thấy Diệp Huyền, Thánh Liêm vội vàng tới trước mặt hắn, "Diệp công tử, tộc trưởng đã biết sai, kính xin Diệp công tử tha thứ." Diệp Huyền lắc đầu, ngươi nên đi cầu xin Tiểu Đạo cô nương." Thánh Liêm cung kính thì lễ với hắn, "Diệp công tử, chỉ có ngươi mới có thể nói chuyện với Tiểu Đạo cô nương." Diệp huyền lắc đầu cười, tại sao ta lại vì tộc trường các ngươi mà đi khuyên bảo tiểu đạo cô nương? Thánh liêm im lặng. Diệp huyền nói, thánh liêm cô nương, ta không có ý đối địch với thánh tộc ngươi, cũng không muốn phát sinh ân oán gì với các ngươi. Mấu chốt của chuyện này không phải ở ta mà ở tiểu đạo cô nương. Làn nàng ta tức giận chứ không phải ta tức giận, ngươi hiểu chưa? Về phần ngươi nói, ta có thể khuyên tiểu đạo cô nương, đó là chuyện của ta, ta không nợ gì thánh tộc các ngươi, ta không cần phải dùng nhân tình của mình đi nói giúp cho thánh tộc các ngươi, ngươi nói có đúng không? Thánh liêm thấp giọng thở dài, ta hiểu, chỉ là diệp công tử, ác mà sẽ xuất thế nếu như chúng ta... Diệp huyến lắc đầu, ác mà xuất thế không có liên quan tới ta, ta cũng không tin mình lại tà môn như vậy. Một ác ma viễn cổ, đang yên đang lành, lại tới tìm ta gây phiền toái. Ta và hắn ta cũng không thù không oán. Thánh Liêm còn muốn nói gì? Lúc này, Thánh Thiên ngoài cửa đột nhiên nói, đừng cầu xin hắn. Thánh Liêm nhìn ra ngoài cửa. Thánh Thiên đột nhiên đứng lên. Hắn ta nhìn thoáng qua tấm biển của tiệm cầm đồ thiên đạo sau đó nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Thánh Liêm do dự một chút, sau đó chắp tay với Diệp Huyền. Tiếp theo, nàng cũng rời đi. Trong tiệm cầm đồ thiên đạo, Diệp Huyền nhún vai sau đó nói, tiền bối, người nói xem, hắn ta có thể vì ta không giúp mà ghi hận ta không? Tầng thứ 9 nói, người này tâm cảnh cực kém, hắn ta nhất định sẽ như thế, ta đề nghị hiện tại, ngươi nên giết chết hắn ta. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của ngươi mà muốn giết chết hắn ta vẫn là hơi khó khăn. Diệp Huyền lắc đầu, người này tính tình thật kém. Diệp Huyền hắn là một người nhỏ mọn, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy người khác giúp mình là chuyện đương nhiên. Người khác giúp mình thì đó là tình cảm, nếu như không giúp thì đó là bổn phận. Dựa vào cái gì người ta nhất định phải giúp mình? Lúc này, một nam tử đột nhiên đi vào, người tới chính là Tống Thành của Diêm Điện. Thấy người này, Diệp Huyền sừng sốt, đang muốn nói chuyện, thì Tống Thành vội vàng nói. Tiểu hữu, người có một nữ bằng hữu cầm thương có đúng không? Nữ bằng hữu cầm thương sao? Diệp Huyền nhíu mày, các hạ có ý gì? Tống Thành trầm giọng nói, phía nam xuất hiện một nữ tử cầm trường thương, nói hình như là đang tìm ngươi. Có điều nàng ta vừa mới tiến vào đã cùng phủ đồ cổ tộc ở phía nam đánh nhau, bây giờ nàng ta đang gặp nguy hiểm. Nữ bằng hữu cầm thương sau, Diệp Huyền trầm tư một lát, đột nhiên đồng tử hắn chợt co rụt lại, sau đó tay phải vung lên, một bức chân dung xuất hiện trước mặt hắn, nữ tử trong bức họa chính là Trương Văn Tú. Tống Thành nhìn thoáng qua bức chân dung, sau đó gật đầu, chính là nữ tử này. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc là bằng hữu của ta, không là nữ nhân của ta. Nữ nhân? Nghe vậy, mí mắt Tống Thành hơi giật, vội vàng nói, tiểu hữu mau theo ta đi. Nói xong, hắn ta dẫn theo Diệp Huyền biến mất khỏi tiệm cầm đồ. Phía Nam, ở vô biên địa hạ thành này, có rất nhiều thế lực cường đại. Có điều muốn nói cường đại nhất, lấy thế lực trong thành để luận thì đương nhiên là diêm điện. Cụ đồ cổ tộc cùng với tán linh thiên giáo còn có thượng cổ chiến điện mà ngoại trừ bốn thế lực này ra, còn có hai người không thể chọc vào. Đầu tiên là tiểu đạo, nữ nhân này chính là một nhân vật đặc thù, tuyệt đối không thể trêu chọc mà ngoại trừ người này ra, còn có một người đó chính là độc cước nữ từ bên bờ sông. Đương nhiên, hiện tại trong mắt Tống Thành có thêm một người đó chính là Diệp Huyền. Tên này tuyệt đối không thể trêu chọc phía nam trường văn tú cầm trường thương trong tay lạnh lùng nhìn bốn phía. Bốn phía xung quanh nàng có không ít cường giả thần bí mà lúc này trên người nàng chi chít vết thương. Hiển nhiên vừa rồi đã trải qua một trận huyết chiến mà bây giờ sợ dĩ dừng lại tất cả đều là vì một đại trưởng lão của Diêm Điện bên phù đồ cổ tộc một lão giả nhìn đại trưởng lão. Hàn lãnh huynh. Việc này không liên quan đến Diêm Điện ngươi. Hàn lãnh trầm giọng nói. Mạc thiên huynh Nữ nhân này có thể có quen biết Diệp Huyền. Người vẫn nên chờ chúng ta xác nhận một chút rồi mới quyết định sao. Sao hả? Diệp Huyền. Mạc Thiên hít mắt lại. Nữ nhân này thân mang ma huyết thượng cổ có tác dụng lớn với phù đồ cổ tộc ta. Hàn lãnh trầm giọng nói. Diệp Huyền. Mạc Thiên lạnh lùng nói. Nếu như Diệp Huyền thích nữ nhân, đến lúc đó phù đồ cổ tộc ta tặng hắn 100 nữ nhân thì sao hả? Dù sao, phù đồ cổ tộc ta nhất định phải có được nữ nhân này. Hàn lãnh do dự một chút sau đó nói, Mạc Thiên Huynh, nếu nữ nhân này thật sự là bằng hữu của Diệp Huyền, mặt mũi Diệp Huyền vẫn phải nể, người cũng đừng tự ý làm bậy. Mạc Thiên hít mắt lại, sao không phải Diệp Huyền nể mặt phù đồ cổ tộc ta chứ? Nghe vậy, hàn lãnh khẽ nhíu mày, trong lòng hơi không vui. Nể mặt phù đồ cổ tộc ngươi sao? Vậy Diệp Huyền có cần nể mặt phù đồ cổ tộc không? Giỡn gì vậy? Trong lòng không biết rõ vị trí của mình hay sao? Lúc này, Mạc Thiên đột nhiên lạnh lùng nói, "Hàn Lãnh, tránh ra." Hàn Lãnh do dự một chút, Mạc Thiên đột nhiên nói, "Ra tay." Hắn ta vừa dứt lời, thì cường giả phủ đồ cổ tộc bốn phía đã vọt tới chỗ Trương Văn Tú. Trương Văn Tú ở phía sau Hàn Lãnh, mang về mặt dữ tợn, tay phải nàng cầm thương mạnh mẽ quét ngang phía trước. Một luồng sức mạnh cường đại tuôn ra từ mũi thương, một vài cường giả phù đồ cổ tộc bị ép phải dừng lại tại chỗ, mà lúc này Mạc Thiên đột nhiên biến mất tại chỗ, khi hắn ta xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Trương Văn Tú. Sắc mặt Trương Văn Tú thay đổi, dơ thương ra ngăn cản. Một hắc nhẫn xoáy thẳng vào trường thương, trường thương nứt ra, trường văn tú lập tức lùi ra xa trăm trượng. Ngay khi nàng dừng lại, phù đồ cổ tộc và các cường già đã xuất hiện trước mặt nàng. Giữa sân có những tiếng nổ vang lên, Trường Văn Tú bị mọi người bao vây tấn công, liên tục bạo lui, tuy thực lực của nàng rất cường đại, nhưng đối mặt với nhiều cường giả phụ đồ cổ tộc vây đánh như vậy, nàng căn bản không cách nào chống lại được. Máu không ngừng trào ra từ miệng nàng, toàn thân không biết từ khi nào đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cùng một tiếng nổ bất ngờ, Trương Văn Tú lập tức bạo lui hơn 10 trượng thân thể nàng va vào tường, bức tường sụp đổ ngay trong mắt Trương Văn Tú, phun ra một ngụm máu, tay phải nắm chặt trường thương đã vỡ ra, trong cơ thể máu đang sôi trào, kích hoạt huyết mạch, thấy cảnh này, mắt của Mạc Thiên hiện lên chút tham lam, không hổ là thượng cổ mà huyết, nói xong, tay phải hắn ta vung lên, bắt sống nữ nhân này nói xong những cường giả phù đồ cổ tộc bên cạnh hắn ta xông ra ngoài xa xa trương văn tú lau khóe miệng đầy máu nàng đột nhiên tung người nhảy lên hóa thành một tàn ảnh lóe qua sân giết trương văn tú nổi giận quát lên bốn phía sau đó một cường giả phù đồ cổ tộc bị một thanh trường thương xuyên qua cổ họng ít hầu của cường giả phù đồ cổ tộc bắn máu tung tóe Sau khi một thương chém chết cường giả phù đồ cổ tộc, Trường Văn Tú đào ngang thương, đẩy lui ba cường giả phù đồ cổ tộc đang sông tới bên cạnh nàng. Nhưng vai phải nàng cũng bị một thanh trường thương xuyên qua. Nàng cũng không quan tâm thanh trường thương này mà đột ngột quay lại và đâm tới. Một thương này xuyên thủng bụng một cường giả phù đồ cổ tộc, máu bắn tung bé. Trường Văn Tú mạnh mẽ rút trường thương ra, xoay người nhìn Mạc Thiên, cách đó không xa. Quanh thân nàng tản ra một luồng khí tức đen quỷ dị. Mạc Thiên không hề sợ hãi, ngược lại, trong mắt hắn ta còn hiện lên vẻ hưng phấn. Hay cho một thượng cổ mà huyết, Trương Văn Tú nhìn chằm chằm Mạc Thiên, lúc này Mạc Thiên đột nhiên nói, đánh cho nàng ta tàn phế. Hắn ta vừa dứt lời, mấy tàn ảnh đột nhiên vọt về phía Trương Văn Tú, vẻ mặt của Trương Văn Tú giữ tọn, chết đi, giọng vừa dứt, nàng đột nhiên cầm trường thương trong tay quét ngang, một luồng thương thế ngút trời chợt lóe lên từ giữa sân. Mấy tàn ảnh xông về phía Trương Văn Tú bị ép dừng lại tại chỗ, nhưng miệng nàng lại phun ra một ngụm máu, rõ ràng bây giờ nàng đã bị thương rất nặng. Hàn Lãnh bên cạnh hơi do dự, có nên ra tay hay không, vì hắn ta không xác định được nữ tử trước mắt này có quan hệ gì với Diệp Huyền, nếu như không có quan hệ hoặc chỉ là quan hệ cực kỳ bình thường, hắn ta ra tay, vậy thì sẽ kết thù với phủ đồ cổ tộc, mối thù này không đùa được đâu dù sao hai bên đều là thế lực lớn một khi kết thù thì ảnh hưởng cũng không nhỏ lúc này Mạc thiên đột nhiên xông ra ngoài vài tên cường giả thần bí của phù đồ cổ tộc cũng cùng hắn tan lao tới xa xa trương văn tú híp mắt lại xông ra ngoài tiếng nổ vang vọng một tàn ảnh điên cuồng bạo lui tàn ảnh này chính là trương văn tú trong quá trình lui Mạc thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng trương văn tú cầm trường thương đâm về phía trước một cái thương như sấm sét Mạc đột nhiên Mạc Thiên đánh một quyền vào trường thương, trường thương nổ tung ra, ngay sau đó tay phải hắn ta đưa về phía trước tìm kiếm, bắt ngay lấy tay phải của Trương Văn Tú, sau đó giật mạnh một cái, cả cánh tay phải của Trương Văn Tú bị kéo xuống như vậy, phun máu, mà vẫn chưa hết, Mạc Thiên đột nhiên đánh một quyền vào bụng nàng, Trương Văn Tú lập tức bay xuống mặt đất cách đó mấy chục trượng, nhưng lại nhanh chóng đứng lên, có điều lúc này nàng bị thương thật sự quá nặng. Mạc Thiên lạnh lùng nhìn Trương Văn Tú, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nói xong, hắn ta đang muốn ra tay, nhưng lúc này một nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Văn Tú. Người tới chính là Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền, Trương Văn Tú đột nhiên nổi giận, tay trái nàng đánh một quyền vào mặt Diệp Huyền. Đầu Diệp Huyền run dày nhưng không sao, dù sao hắn vẫn có thể chịu đựng được. Trương Văn Tú nhìn hắn. Thì ra ngươi vẫn chưa chết sao? Ta tưởng ngươi đã chết ở đây, còn cố ý đến nhặt xác ngươi. Tuy Trường Văn Tú đang mắng nhưng trong lòng Diệp Huyền lại ấm áp. Không cần phải nói, nữ nhân trước mắt này nhất định là vì lo lắng cho an nguy của mình cho nên mới xông vào. Ngày đó sau khi xong tù với Trương Văn Tú, hắn và đối phương tuy gặp nhau nhưng không ai đề cập đến chuyện đó. Lúc ấy, Vạn Duy Thư Viện cùng Phù Văn Tông đều gặp phải uy hiếp của vệ linh tộc và vô địch Tông, nên dĩ nhiên, nữ nhi tư tình phải đề sang bên cạnh. Mặc dù không đề cập đến, nhưng không có nghĩa là hắn đã quên. Thực tế, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Trương Văn Tú. Diệp Huyền hắn cũng không phải là loại người cười quần rồi không nhận. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, nếu còn sống, tại sao không gửi một lá thư ra ngoài? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, quên. Hắn thật sự quên mất. Không thể không nói. Mình thật sự rất đáng chết. Có thể tưởng tượng không riêng gì Trương Văn Tú mà đám người thẩm lão chắc chắn cũng cực kỳ lo lắng cho mình. Nghe Diệp Huyền nói, Trương Văn Tú thiếu chút nữa thì bùng nổ. Lúc này, Mạc Thiên cách đó không xa đột nhiên nói. Các hạ, nữ nhân này là người phù đồ cổ tộc ta muốn. Diệp Huyền xoay người nhìn Mạc Thiên. Lúc này, hàn lãnh trưởng lão bên cạnh vội nói. Việc này là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Diệp Huyền đột nhiên trở nên dữ tợn. Đây không phải là hiểu lầm. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, sắc mặt mạc thiên biến đổi. Hắn ta thật không ngờ Diệp Huyền lại ra tay. Có điều hắn ta cũng không sợ. Tay phải hắn ta nắm chặt thành quyền. Sau đó đánh một quyền tới Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm xong kiếm chém mạnh. Một kiếm này hạ xuống, quả thực là trời long đất lở. Bây giờ hắn đã là phàm kiếm. Thực lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, thiên chu kiếm lại được cải thiện. Có thể nói một kiếm này của hắn mạnh nhất trong một năm qua. Một kiếm chém xuống không gian bốn phía nứt ra, dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Cả người Mạc Thiên bị một kiếm của Diệp Huyền đánh bay. Mà lúc này, các cường già phù đồ cổ tộc cũng vọt tới Diệp Huyền. Chân phải Diệp Huyền dậm mạnh một cái, trúc lòng giáp xuất hiện. Tiếp theo, hắn vọt tới trước mặt một cường già phù đồ cổ tộc. Đối phương đâm một thương vào đầu hắn, hắn không tránh không lùi, tùy ý để cho thương đâm vào đầu. Thanh trưởng thương nứt ra nhưng Diệp Huyền lại không tổn hại chút nào. Không chỉ như thế, kiếm của Diệp Huyền không biết từ khi nào đã lặng lẽ không một tiếng động đâm vào ngực của tên cường giả đó, máu bắn tung tóe sau khi một kiếm chém chết cường giả phù đồ cổ tộc Diệp Huyền xoay người hắn vừa xoay người ba thanh trường thương đột nhiên đâm vào chỗ yếu hại trên thân hắn nhưng hắn không hề bị tổn hại chút nào Diệp Huyền chém một kiếm ra đầu của hai cường giả phù đồ cổ tộc bay ra ngoài những cường giả phù đồ cổ tộc này vừa bị Diệp Huyền chém nát linh hồn của bọn họ sắp chạy trốn nhưng hắn lại lôi chấn hồn kiếm ra kiếm này vừa xuất hiện linh hồn của những cường giả phù đồ cổ tộc đã bị cắn nuốt Những cường giả phù đồ cổ tộc này Căn bản không thể đánh với Diệp Huyền Vì trúc long giáp của hắn Quá biến thái Căn bản không phá được Mà bọn họ lại không ngăn cản được thanh kiếm hiện tại của hắn Thanh kiếm trong tay hắn Vừa là phàm kiếm Vừa là thần binh lợi khí Diệp Huyền quay đầu nhìn Mạc Thiên Mạc Thiên nhìn chầm chầm hắn Người cho rằng tiểu đạo cô nương sẽ e Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ Mạc Thiên hít mắt lại Hắn ta bước về phía trước một bước rồi đánh ra một quyền. Lúc này, Diệp Huyền vừa vặn xuất hiện trước mặt hắn ta. Mạc Thiên đánh một quyền thẳng vào đầu Diệp Huyền, nhưng hắn không né tránh, tùy ý để quyền của Mạc Thiên đánh vào mặt mình. Diệp Huyền lui mấy trượng, nhưng mà một cánh tay của Mạc Thiên lại bị hắn chém đứt. Hắn lau mặt, không hề hấn gì cả, mà lại xông ra ngoài tiếp. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người Tống Thành bên cạnh đều hơi phức tạp, bộ giáp mà Diệp Huyền mặc cũng quá biến thái. Lúc này, Hàn Lãnh đột nhiên nói, "Không khuyên nhủ sao?" Tống Thành lắc đầu, "Khuyên không được, vả lại còn phải xem nên kết thúc như thế nào." Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Huyền ở xa xa, Lúc này, Diệp Huyền giống như phát điên đuổi theo mạc thiên mà chém, mà mặc dù cảnh giới của mạc thiên trên Diệp Huyền, nhưng chiến lực của hắn ta cũng không cao như Diệp Huyền, vì những thứ Diệp Huyền mặc trên người và cầm trên tay quá nghịch thiên. Không có một thanh thần khí nào có thể so với thiên chu kiếm, hoàn toàn không phá được trúc lòng giáp, trừ phi có sức mạnh cường đại đến mức có thể dùng sức xuyên qua trúc lòng giáp đả thương bản thân Diệp Huyền. Mà hiển nhiên, Mạc Thiên không có năng lực này. Mạc Thiên lùi lại liên tiếp, mà trên người hắn ta đã xuất hiện hàng chục vết kiếm. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyền chém một kiếm đầy lui Mạc Thiên. Mạc Thiên vừa lui vài bước, thì Thiên Chu Kiếm của đối phương đột nhiên hóa thành một thanh phi kiếm bay ra. Xa xa, con người Mạc Thiên chợt con lại. thân thể hắn ta mạnh mẽ lách sang bên cạnh, nhưng vẫn hơi muộn. Cánh tay trái còn lại của hắn ta cũng bay ra ngoài. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dậm mạnh chân phải hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, mà lúc này, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trở về vị trí cũ, lúc này bên cạnh Mạc Thiên xuất hiện một lão giả, Diệp Huyền nhìn lão giả, giọng của tống thành đột nhiên vang lên trong đầu hắn, tiết là Thái Thượng trưởng lão của phù Đồ cổ tộc. Xa xa, tiết la nhìn Diệp Huyền, các hạ làm việc không khỏi quá tuyệt tình rồi. Diệp Huyền không để ý tới Tiết La, hắn xoay người đi tới trước mặt Trương Văn Tú. Lúc này thương tích của Trương Văn Tú vô cùng nặng nề, hắn chưa bao giờ thấy nàng bị thương nặng như vậy. Dần dần hai mắt hắn bắt đầu đỏ lên, hắn hít sâu một hơi, sau đó lấy một bình bạch ngọc ra. Bên trong bình bạch ngọc còn có hai giọt suối sinh mệnh siêu cấp do hắn đổi được từ chỗ tiểu đạo. Diệp Huyền nói há miệng ra. Trương Văn Tú nhìn hắn mà không nói lời nào, Diệp Huyền đột nhiên đổ suối sinh mệnh vào trong miệng mình. Sau đó hắn cúi người hôn lên môi Trương Văn Tú, cưỡng ép rót suối sinh mệnh vào trong. Trương Văn Tú ngẩn người, chờ nàng hồi phục tinh thần lại thì suối sinh mệnh đã vào trong cơ thể.